Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mình láng phén, anh ta còn muốn cô ở đây nữa không chứ? Tại sao cô gái này lại ác độc như vậy, y như là nhân vật ác nữ ở trong phim ấy? Có bản lĩnh thì cô tốt nhất, nên nghĩ biện pháp nắm chặt nghịch đàn ông của mình đi. Đừng nghĩ ngờ lung tung cho người khác, còn ở đây để bài đặt sinh sự với tôi nữa. Bị người đánh trúng chỗ yếu, đừng tính tính giận đến sắc mặt trắng bệch Cô đi chết đi cô ta tức giận lận đổ đệm hơi đang giữ lấy vũ khiết rồi thuận thế để cô ngã vào trong nước kêu thảm một tiếng vũ khiết bắt đầu giãy ruột trong nước hồ bơi này sau một mét tám hai chân hoàn toàn không đạp đến đáy cố tình nhị tiểu thư đinh vũ khiết lại là một con vịt cạn không biết bơi đôi tay cô liều mạng cờ quạng cũng chỉ có thể nước chảy quanh cô còn lại không nắm được cái gì cả phát hiện cô không biết bơi Đừng tỉnh tỉnh ác liệt đem niệm hơi, cách xa cô rồi cố ý muốn chỉnh cô. Cựu với, cựu tôi với. Vũ Kết hốt hoàng cầu cứu, lúc chìm lúc nổi miệng bắt đầu uống nước. Trong chớp mắt, trên mặt nước đã không thấy bóng sáng của cô. thấy thế thì đừng tỉnh tỉnh bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Cô ta chỉ muốn chỉnh Vũ kiếp một chút, cũng không muốn hại chết cô ta. Cô ta vội vàng đầy niệm hơi về phía cạnh Vũ khiết Nhưng lại phát hiện đối phương đã không có phản ứng Cô ta, cô ta chết đuối rồi sao? Đừng tỉnh tỉnh muốn đi tới kéo cô Rồi lại không dám Người chết thì cô ta làm sao dám đụng vào Mắt thấy mình cây họa Cô ta vừa kinh sợ Không nhìn được sùng âm thanh cao tới quãng tám mà thét trói tai Có người chết đuối, mau tới cứu người đi Cô ta thét trói tai thì quả lực là y lực kinh người Một hồi lại cạch vang lên Không tới mấy giây thì toàn bộ mọi người từ vọt tới hồ bơi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhanh lên, nhanh lên. Cô ta chỉ vào thân thể lúc chìm lúc nổi trong nước, rồi giọng nói run lên. Nhanh, nhanh cứu lấy cô ấy đi, cô ấy sắp chết đuối rồi. Trong toàn bộ mọi người, nhăn lập khai phản ứng nhanh nhất, nhảy xuống nước đầu tiên. Bàn tay quờ quờ trong nước tìm kiếm người sắp chết chìm kia. Lúc này phát hiện người chìm ở trong nước chính là phụ khiết. Anh quá mức sợ hãi Vội vã đem cô đã sớm mất đi trì giác Bơi vào bên cạnh bờ Đưa đây cho mình Ở bên hồ bơi leu đạo nam nóng này chờ đợi lập tức đón lấy thân thể của cô Dùng sức lại tỉnh cô Vũ khết à Em làm sao rồi Anh dùng lực vỗ vỗ hai gò má tái nhật của cô Tiểu khết à Em tỉnh lại đi Mau mau tỉnh lại đi Đình vũ tiến đứng ở bên lo lắng Lôi kéo đôi tay lạnh như băng của em gái khẩn trương mà không biết phải làm thế nào. Cho dù lây động như thế nào, Vũ Kiết vẫn hoàn toàn không có phản ứng. Cô ấy bị chết chìm té xìu rồi. Khỏi cấp cứu nhanh lên. Người nào hô hấp cho cô ấy mau đi. Mọi người xôn xao đề xuất. Có ai không? Có ai không? Mau đến giúp một tay đi. Đình Vũ Tiến rốt ruột thét lên gần như là sóc khóc. Thân là chồng cô, nhưng Diêm Trọng Y chỉ có thể đứng ở bên cạnh lo lắng. Anh chỉ có bản lãnh kiếm tiền, còn chưa được Bản lãnh cấp cứu người chết đuối Hồ hấp nhân tạo ư Nghe thế vậy thì Lưu Đạo Nam không một chút do dự Lập tức nắm lấy mũi của Vũ Khiết Rồi nâng đầu của cô lên Cuối người chuẩn bị tiến hành cấp cứu miệng đối miệng Là bạn trai của cô Hiện trường đương nhiên Ai có tư cách hơn so với anh đây Anh càng nên đảm nhận việc này Trong lúc bất chợt đó Thì có một giọng nói vang lên Tránh ra Cậu không được chạm vào cậu ấy bịch một tiếng thân thể của lưu đạo nam mạnh mẽ bị người ta hất ra rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy lưu đạo nam bị ngã đến choáng váng cả đầu óc chờ anh tỉnh táo lại thì mới phát hiện nhàn lập khải từ trong nước bỏ lên đã vượt lên trước một bước thay anh tiến hành hô hấp nhân tạo cho vũ khiết bộ dáng chuyên chú cùng nóng lòng thần khiến người anh kiếp nghĩa lâu nhầm như anh được mở rộng tầm mắt đã qua khoa huấn luyện cấp cứu Từ thế nhân lập khải vô kình chính xác và tiêu chuẩn Chỉ là hiện trường không có ai có tâm tư đi quản anh Có từ thế khỉ gió gì Trong mắt tất cả đều đang quan sát phản ứng của vụ khiết Nhanh lên Em hãy nhanh tỉnh lại đi Nhìn chằm chằm gương mặt trắng bạch gần như là trong suốt Nhân lập khải vừa kinh vừa sợ Chỉ sợ rằng đôi mắt xinh đẹp của cô sẽ không bao giờ mờ ra nữa Không được Em không thể chết được Nếu như em chết Vậy thì anh nên làm cái gì bây giờ anh vừa dùng sức giúp tim phổi của cô có thể hồi phục vừa cất tiếng cầu xin trời đất em hãy mau mau mở mắt ra đi cho dù là trưởng mắt nhìn anh cũng được chỉ cần em có thể tỉnh lại thôi anh không thể nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.